chen ali ngài đen Aaron. erin erin nico eli jess dĩ nhiên rồi joe brandon brian và Masha, ni maria james steve mark và cả băng adam john brad paula james người kiểm duyệt grace jaynap ebony người xác minh thông tin sarah và biên tập viên chisia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 vừa quyến rũ vừa đáng sợ như một con gấu được nhiều người cho là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại alexei kasatonov hậu vệ kỷ luật yêu nước và không nào núng là bạn thân nhất của fetisov cả trong lẫn ngoài sân băng vladimir krutov tiền đạo có biệt danh là xe nga cao một m bảy bảy và nặng gần chín mươi cân krutov giống như một thùng bia trên mặt băng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 ánh mặt trời buổi sáng phản chiếu trên những rác rưởi nổi lênh bênh ở đoạn gấp khúc của con sông pajax tạo nên danh giới newark new jersey tiếng còi xe vang lên inh ỏi mọi người đi vội vã trên phố trong khi những hành khách mặc quần ống loe đổ vào các tòa nhà văn phòng bên bờ tây của con sông bên trong một trong những tòa nhà đó các nhân viên của cục điều tra liên bang đang lên kế hoạch cho một vụ đột kích chỉ kiểu như một vụ đột kích mà thôi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 Công ty của anh là Ad of Cham vẫn tổ chức các trại xây dựng sự tự tin cho những nam giới độc thân rụt rè. Tôi thì đang viết một bài báo về chúng. Khẳng định của Habinger ban đầu khiến tôi có rúng người. Nhưng sau đó, tôi nghĩ tới những khán giả của anh ấy. Tám anh chàng mọt sách sợ hãi ngồi trên ghế sofa. Một người trong số đó bị mắc tật khàn giọng mỗi khi cảm thấy căng thẳng lúc giao tiếp với người khác. Điều luôn luôn xảy ra.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 Dĩ nhiên là bằng cách cù buồn những chú chuột Cả đời chưa bao giờ tôi mơ đến chuyện Sẽ được nghe từ chuột và cù buồn Trong cùng một câu Nhưng đây tôi đang nói chuyện với Jeffrey Birdoff Ở Đại học North Western. Birdoff là chuyên gia hàng đầu thế giới Về cù buồn chuột Ông và các đồng sự tiến hành các thí nghiệm Trong đó họ cù buồn lũ chuột Để khiến chúng cười Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho Birdoff Có lẽ cũng chính là câu hỏi các bạn muốn đặt ra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 mọi chuyện lại diễn ra y như thế. Picasso trong mười năm sống cùng Giot còn vẽ nhiều hơn mười năm trước và sau đó. trong giai đoạn này ông vẽ loạt tranh nổi tiếng Les Femmes de với bức cuối cùng lập kỷ lục năm hai nghìn mười lăm khi được đấu giá một trăm bảy mươi chín triệu đô la. Chúng ta hoàn toàn có lý do khi suy luận rằng tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Giot không thuyết phục được Picasso rời khỏi dương. Câu chuyện nhỏ này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 Thống đốc William Claiborne đã treo giải thưởng 500 đô la cho bất kỳ ai bắt được Jean Lafitte và giao nộp cho cơ quan chức năng. Vẫn đầy kiêu hãnh và hấp dẫn như thường lệ, Jean Lafitte phản đòn bằng cách dán các thông báo khắp thành phố, treo giải thưởng cho người bắt và giao nộp thống đốc Claiborne. Chính quyền bằng chống trả bằng cách cử một chiến thuyền tới tấn công Barataria. Từ lúc Lafitte đang đánh lừa quân Anh, đám cướp biển đã bận rộn giấu Đại Bác và Của Cải ở Đâm Lây.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 Từ chính trị cho tới tôn giáo và những nhận định hàng ngày, X đã trở nên cởi mở, sẵn sàng tranh luận những ý tưởng của mình với những người hoàn toàn khác biệt, ví dụ như Bayard Rastin. Nhưng tranh cãi liên tục cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Macron, đó là một điều khác. Hãy cùng nghĩ về mức độ thay đổi của Macron. Anh đi từ chỗ là một người cực đoan, rao giảng bạo lực và phân biệt chủng tộc, đến chỗ lên án cả ba thứ đó. Những thứ kiểu như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 Những điều quan trọng nhất đều trở nên dễ dàng hơn, trở nên khả thi khi ta hợp sức cùng nhau. Đôi khi những điều đó chỉ nhỏ bé như thay đổi thế giới, đôi khi những điều lớn của đội nhóm trong mơ. Một số chiến lược đơn giản để tạo ra những đội nhóm tốt hơn. Xem thêm tại shansnow.com gạch chéo Dreamteams gạch chéo strategies. Thành lập đội nhóm, tuyển dụng theo hướng làm giàu thêm cho văn hóa, chứ không phải là thích nghi văn hóa. Tuyển dụng theo khả năng thúc đẩy đội nhóm, chứ không phải theo thành tích cá nhân. Xác định các điểm khác biệt bên trong và bên ngoài của thành viên, và cả các trải nghiệm có thể dẫn tới quan điểm, phương pháp và cách xử thế khác nhau. Đảm bảo tất cả mọi người trong đội nhóm đều biết thân lực hay khả năng đặc biệt của nhau. Hãy áp dụng cách tiếp cận hai bước khi giải quyết vấn đề. Xác định xem vấn đề có mới hay không, có quan trọng hay không. Chọn diễn viên cho đội nhóm để giải quyết vấn đề cùng nhau. Dựa trên loại vấn đề, những vấn đề càng mới lạ và quan trọng thì sự khác biệt giữa các thành viên càng quan trọng. Hòa nhập, tận dụng những cơ hội vi mô để giúp mọi người hòa nhập với nhau. Mỗi khi một nhóm bị ảnh hưởng bởi một quyết định nào đó, hãy đảm bảo một ai đó trong nhóm này được chọn vào đội nhóm giải quyết vấn đề bất chấp thâm niên của nhóm này. Đảm bảo rằng tất cả mọi người trong quá trình giải quyết vấn đề đều có cơ hội tham gia như nhau cho các thành viên trong nhóm linh hoạt làm việc theo cách của họ đổi lại sự trách nhiệm giữ vị trí trong vùng tiềm năng sử dụng các trò chơi và sự hài hước để giảm căng thẳng cho nhóm công khai cho phép thậm chí tưởng thưởng cho những người bất đồng phê bình và dám lên tiếng tố cáo để các thành viên trong nhóm biết câu chuyện của nhau đặc biệt là khi có mâu thuẫn tranh luận thay vì suy nghĩ khi cần thiết hãy đổi bên tranh luận nói thẳng thắn, công khai, không giấu giếm Người lãnh đạo phải đảm bảo rằng các mâu thuẫn không mang tính cá nhân, mở rộng các khả năng, tìm kiếm nhiều nguồn thông tin khác nhau chứ không chỉ các thành viên khác nhau, phát triển và đề cao sự tò mò, quan tâm tới những người cực đoan, kỳ quái, những ý tưởng lạ lẫm, kìm nén phản xạ muốn lờ chúng đi. Đoàn kết, những khi có thể, hãy vận động cả đội nhóm hướng về một mục tiêu tối thượng. Khi không thể làm thế, hãy nhấn mạnh ý nghĩa của tất cả các thử thách mà bạn muốn cả đội nhóm cùng giải quyết. Trân trọng sự độc nhất của các nhóm nhỏ trong nhóm lớn. Cho phép các thành viên trong nhóm có những giá trị riêng. Đừng áp đặt giá trị của bạn lên họ. Những giá trị tôi khuyên các đội nhóm nên có trong mọi trường hợp là hòa nhập, dám nói, tò mò, tôn trọng và khiêm tốn trí tuệ. Tạo ra những nghỉ lễ đặc biệt mà cả nhóm tối thượng có thể làm cùng nhau để gắn bó như một gia đình. Đảm bảo rằng họ không loại bỏ ai đó hoặc trà đạp lên giá trị cá nhân. Trở nên cởi mở. Nếu có thể, hãy dành nhiều thời gian hòa mình vào những nền văn hóa khác. Học hỏi theo hướng đa văn hóa, học một ngôn ngữ mới, xem TV bằng thứ tiếng khác có phụ đề, tìm hiểu con người và những nền ẩm thực khác nhau, khám phá nghệ thuật bằng sự tò mò, xem nhiều sách, phim và chương trình TV, xây dựng cầu nối bằng cách chia sẻ các câu chuyện cá nhân giàu cảm xúc. Những chức năng đặc biệt, trà, thú vị quá, nhưng tiếp theo thì sao? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập các trường bổ sung kèm thêm chensnow.com gạch chéo dreamteams gạch chéo bonus các ghi chú và tài liệu tham khảo chensnow.com gạch chéo dreamteams endnote quá trình viết sách chensnow.com gạch chéo dreamteams b the Scenes các bài tập tham khảo chensnow.com gạch chéo dreamteam superpowers đa dạng nhận thức chensnow.com gạch chéo dreamteams ih Khiêm tốn trí tuệ shanesnow.com gạch chéo Dreamteams gạch chéo OM sự cởi mở và nhận thư của Shen để xem các cập nhật, bài viết mới và những cuộc phiêu lưu mới trên shanesnow.com gạch chéo report.